Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trở Tình, bây giờ là 20 giờ tối. Và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến mới nhất, hấp dẫn nhất trong tập 4 của bộ truyện Phải lòng oan gia đến từ tác giả Jimmy. Quý vị và các bạn thân mến, 4 năm chồng sống cùng với mảnh là 4 năm mà Hảo sống trong địa ngục, bị gia đình chồng chè ép, rồi sau đó phát hiện ra mảnh ngoài tình. Điều trớ trêu là hắn ta lại không đồng ý ly hôn với cô Hắn ta muốn giam cầm để hành hạ cô Ở tập truyền trước trên đường chạy trốn khỏi Mạnh Thì hai mẹ con Hào đã được Viến cứu giúp Tuy nhiên với tính cách của Mạnh thì hắn ta không dừng lại ở đây Đã tìm đến nhà của Viến Và tại đây đã có một màn xô xát xảy đến giữa hai người đàn ông Tiếp tục ở tập truyền này Hắn ta sẽ mang đến nguy hiểm cho hai mẹ con của Hảo Vậy thì tình huống nguy hiểm nào đã xảy đến Bên cạnh đó cũng ở tập truyền này sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới Trong số đó phải kể đến một cô gái Và sự xuất hiện của cô gái này cùng với mối quan hệ với viễn Sẽ phần nào hé lộ thêm về thân phần của người đàn ông bí ẩn này Tuy nhiên vẫn không dừng lại ở đó đâu Vẫn còn một điều vô cùng bất ngờ nữa Nằm ở phần cuối của bộ truyền này mà quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ Vậy thì tất cả những gì mà anh sẽ hé lộ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 Còn bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4, bộ truyện Phải lòng on ra tác giả Diễm Mỹ qua phần diễn đọc của anh Sa. Viễn buông ra. Chưa kịp gì thì anh đã chụp lấy cái ghế, đập lên người của Viễn. Rất nhanh, viên lách người tránh được, rồi dùng một chân, đá vào mặt của mạnh, khiến cho hắn ta ngã nhào xuống. Không chịu thua, mạnh ngồi dậy tiếp tục lao vào viên, cố chấp đánh lại cho bằng được. Thế nhưng mà hình như viên có học võ, mấy đường cơ bản đã hàng gục được mạnh, rồi lại còn đấm vào mặt của mạnh mấy phát nữa. Tao nói cho mày biết, đây là nhà của tao, khôn hồn, đừng đến đây gây chuyện như vậy. Tao sẽ không ngại cho mày đến trung tâm trình hành vài tháng đâu. Còn bây giờ, cút ngại đi. Bọn mày, được lắm. Cứ đời đấy, tao sẽ không bỏ qua. Nói rồi thì mạnh bỏ đi. À mà không, phải nói là chạy đi mới đúng. Tôi nhìn thấy đèn xe lao đi mới nhà nhóm thở phà một tiếng. viễn, anh ta ngầu thật đấy. Anh có vó á? chốt chốt. Thế vậy tại sao hôm ấy anh không đẩy tôi ra, cứ để tôi ôm lâu như vậy? Viễn đang rửa tay có một chút khởi lại, tự nhưng mà cũng nhanh chóng che lấp đi hành động đó bằng một lời nói. Ừ, thì bởi vì bưởi cô cả vào rất thích. Cái gì thế? Ôi mẹ ơi, hai má của tôi phừng phừng hơn lửa nữa, cảm giác đỏ giống như là hoàng hôn vậy. Cái tên này. Sao có thể nói ra những lời thô tục như thế Anh điền á Anh nói vớ vẩn gì vậy Tôi dừng cái ghế lên rồi hỏi viễn thêm có ăn cơm nước không Để tôi còn giòn Ăn chứ sao không Tôi cúi mặt Ăn nốt phần cơm trong chén Thì thoảng thì nhìn trộm viễn Anh ta thản nhiên Ăn uống như không có gì xảy ra Tầm khoảng 10 giờ tối Tôi không ngủ được Tôi thắc mắc không biết vì sao Mình lại biết chỗ này mà đến Chắc chắn là hắn ta sẽ quay lại Dễ dàng gì buông tha cho tôi như thế Mà viễn thì đâu phải lúc nào cũng ở nhà Mà nếu như có ở nhà thì chắc gì Anh ta giúp đỡ Có khi là anh ta lên cơn rồi đuổi mẹ con tôi đi cũng không chừng Ở cái đất Hà Nội này Tôi có người thân nào đâu Chăn chọc mái cuối cùng Tôi ván chăn đi ra khỏi giường Bước xuống dưới Rồi tìm chút nước lọc để uống Chứ nghĩ ngờ nhiều quá Bây giờ thì đầu của tôi muốn nổ tung ấy Lúc vừa mở cửa Tôi vô thức nhìn sang Thì thấy phòng của Viễn Vẫn còn sáng điện Cửa thì vẫn chưa đóng lại Có một chút tò mò Tôi đi qua, liếc trộm vào Viễn không có ở trong phòng Căn phòng trước sau đều im ắng Không một tiếng động Thế hai là anh ta đã ra ngoài rồi nhỉ Bỗng thì có tiếng reo của điện thoại Thoáng nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra từ trên chiếc giường. Tôi chần chừ không dám vào. Tự nhiên mà sau khi dứt đi những hồi chuông, thì lại tiếp tục những hồi chuông mới vàng lên. Không biết là đồ dây bên kia có việc gì mà gấp như vậy. Cứ lặp đi lặp lại những hồi chuông mãi. Tôi ngập ngừng vài giây rồi tặng lưới đi vào. Thì nhớ đâu có việc gì quan trọng thì sao? Màn hình lưu là tuyết. Tuyết sao? Nếu như vậy thì chắc là con gái Tôi bấm vào nút xanh đặt lên tai Alo Không ai nói chuyện cả Alo Có nghe không à ờ, Xin lỗi chỉ là ai vậy Tôi muốn gặp anh Viễn À anh Viễn Vừa nói đến đây thì từ cửa phòng Viễn đi vào Trên người duy nhất chiếc quần đùi Che phần thân dưới Toàn bộ vòm ngực lực lưỡng phô bày trước mắt của tôi. Ôi, phải nói là đẹp. Rất đẹp. Cơ thể của anh ta thật là quyến rũ. Gì vậy? À, có ai để ý tìm anh này? Nói rồi thì tôi trao máy lại cho Viến. Anh ta liếc nhìn màn hình rồi cầm máy nói chuyện. Tôi cũng vội vã bước ra ngoài. Đi xuống nhà bếp. Uống xong ly nước lọc thì ngồi luôn ở đấy. Tôi đang nghĩ làm sao để vào công ty của Mạnh. làm sao để nắm được lịch trình của hắn đây? vốn dĩ thì từ trước đến giờ các mối quan hệ của hắn tôi không được xó cho lắm. bây giờ muốn tìm một người để hỏi đúng là khó thật đấy. rồi thì lại có tiếng bước chân. viễn xuống đến. lúc này thanh ta mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, tóc thì vút ngược ra sau rất bảnh. thiết thực mà nói thì anh ta có gương mặt đẹp, ngỗ quan sáng sủa, thân hình cao giáo. chỉ tiếc là tính cách quá dị... Anh nói thì cục cằn thổ lỗ, trả ra làm sao cả? Và đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả. Um, xin lỗi, tôi không cố ý nghe điện thoại của anh. Tự nhưng mà thấy anh gọi nhiều quá thế nên không sao. Mà cô định thế nào? Viễn từ người vào thành bếp rồi hỏi. Tôi thở hắt ra một hơi đáp lại. Hắn ta là chồng tôi, Ngoài tình bị tôi phát hiện. Rồi lại còn đánh đập tôi nữa. Tôi muốn ly hôn. Nhưng mà hắn ta không đồng ý. Hắn giữ hết giấy tờ tùy thân của tôi. Nên tôi chưa biết làm thế nào cả. Tôi sẽ nhanh chóng dọn đi. Không phiền đến anh nữa. Chuyện hôm nay... Thật sự xin lỗi anh. Cô có thể đơn phương ly hôn. Nhưng mà vấn đề là tôi... Không có kinh tế dư giả như hắn. Tôi sợ là hắn sẽ giành được quyền nuôi con. Mà xa con bé... Tôi không thể nào sống nổi Thêm nữa thì con tôi bị bệnh tim bầm sinh Cần phải theo dõi Tiền thuốc hàng tháng cũng rất đắt Bây giờ thì tôi thật sự Rất rối Thật sự là tôi Mất phương hướng Khẽ thở dài Sao con đường tôi lại mệt mờ quá như vậy Bao nhiêu trông gai chắc chờ Bao nhiêu cay đắng Tuổi hơn Cứ như thế đổ ấp trên đôi vai lúc này thì viện đi đến tủ lạnh lấy hai lon bia khui ra anh ta một lon rồi đưa tôi một lon uống đi nhưng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng uống tôi không quen đâu chưa uống thì bây giờ uống uống đi uống vài lon chả chết đâu Viễn cứ đưa tôi cũng nhận thế nhưng không dám uống cuộc đời có bao nhiêu đâu cũng nên nếm qua đi nhiều khi sai rồi thì mọi đau thương sẽ tàn biến. có thật không? thử đi. uống ngụm đầu tiên cảm giác là đắng và tê nồng đầu lưới rồi thì ngụm thứ hai, thứ ba vẫn còn đắng. thế nhưng mà người cũng mạnh mẽ hơn nhiều. cảm giác như ta vừa được tiếp thêm sức mạnh để có thể nói hết nhưng bí bách trong lòng. một lon, rồi thì hai lon, rồi thì lại nhiều hơn nữa. Nhìn trên bếp vỏ lon đã đến cả chục Người tôi thì lưng lưng Mắt thì muốn sụp xuống Miệng thì bắt đầu nói Đàn ông các anh ấy Tại sao Lại tham lam như vậy Có một rồi Lại muốn thêm hai Cái gì cũng muốn cả Vợ cũng muốn Bồ cũng muốn Anh cũng là đàn ông tại Anh giải thích đi Tại sao thế Viễn trên tay cũng là lon bia Đang uống giờ trả lời tôi Ăn nhiều với ăn ít Cô chọn cái nào Tất nhiên là ăn nhiều có phải không Câu trả lời là như vậy đấy Nói như vậy mà cũng nói Là sự thật thôi Con người ta hay chả trả chứ Tôi nhìn Viễn dò hỏi Anh cũng vậy á Có thể Tôi bật cười Đúng là đàn ông Toàn là một lũ tham lam giống nhau. Đàn ông các anh Chỉ làm khổ phụ nữ chúng tôi thôi Mà thôi Không nói với anh nữa Tôi về phòng đây Chúc anh ngủ ngon nhé Tôi loạn tròn lên phòng Lần đầu tiên uống bia Và cũng là lần đầu tiên uống đến say như vậy Thế nên chẳng bao lâu tôi chìm vào giấc ngủ Một giấc ngủ thật say Không ưu tư phiền muộn Buổi sáng tôi theo thói quen dậy sớm về sinh xong tôi xuống giòn mấy vỏ lon bia lăn lóc rồi tôi bắt đầu nấu buổi sáng xong hết rồi thì lên gọi tiếp dậy viễn cũng vừa hai xuống tới anh dậy rồi à tôi đánh lên gọi anh ăn đi cho nóng đợi viễn ăn xong tôi ngập ngừng nói anh có thể tìm cho tôi một phòng trò khác không chỗ này thì chồng tôi biết rồi thế nào thì hắn cũng tới nơi tôi sợ hắn cướp con bé khỏi tôi ấy. được cảm ơn anh nhé nhưng mà anh làm gì sao không thấy anh đi làm vậy cho vay cho vay nghĩa là vay tiền lấy lái á đúng rồi tôi à một tiếng rồi đem bát đi sửa thào nào mai nói anh ta là xã hội đen thì ra là dân cho vay nặng lái. mà những người như vậy thì đa phần đều là dân có máu mặt trong xã hội vì anh chắc hẳn không phải là một người bình thường. tôi cũng nơm nớp lo sợ. có khi nào anh ta làm bậy với tôi không? tôi vội vá lắc đầu. anh ta đẹp trai phong độ như thế, chắc là Gu của anh ta phải là những cô gái nóng bỏng xinh đẹp như siêu mẫu. Chứ tôi thì chắc hẳn chẳng thể nào lọt vào tầm ngắm của anh ta đâu. vừa bắt đĩa xong, thì ngoài phòng khách, Viễn đang cho tít xem hoạt hình, còn anh ta thì ngồi bên cạnh lướt laptop. tôi mang đĩa trái cây rồi bảo tí nữa anh đi mua ít thức ăn đi trong tủ lành sắp hết rồi đấy với cả mua thêm ít gia vị nữa viên đá là mua gì Thế anh muốn ăn gì thì mua cái đấy ví dụ như là tôm cá ra về thì những thứ cơ bản thôi muối đường nước mắm bột canh tiêu tỏi vân vân thôi Tôi đưa cô đi, tôi không giành đâu. Cũng được. Vậy thì tôi lên thay đồ. Tiết à, đi theo mẹ. Vâng ạ. Sửa xoan xong, viện lái chiếc gô tô ra. Chiếc ô tô đẹp phết. Nhìn thấy hãng Mercedes là biết ngay con xe đắt đỏ. Có một dạo thì mảnh cũng bon chen, muốn mua nhưng mà khi nghe thì giá vài tỷ thì bố chồng tôi phản đối kịch liệt. Ông sót tiền thế nên... Chỉ cho mua con vài trăm thôi. Đợt đó thì Mạnh cũng hầm hực ông cả tháng mới làm lành được. Đến siêu thị, tôi hỏi Viễn muốn ăn gì thì anh ta bảo. Ăn gì cũng được, cô chọn đi. Tôi nghe như vậy thế nên chọn đủ món, mỗi thứ một ít, nào cá, nào thịt heo, thịt gà. Rồi sang quầy rau củ, tôi mua thêm các rau củ hay ăn rồi thanh toán. Vừa lấy tiền thì Viễn đã lên tiếng trước. Tôi quẹt thẻ, tôi ngăn lại Để tôi trả cho Anh làm như vậy tôi ngại lắm Bây giờ thì chưa hành nghề được đâu Cứ coi như tôi cho cô vay Hành nghề Cái tên này Rốt cuộc, ý anh ta là sao? Nói chuyện không thể nào hiểu được ấy Sau khi chọn đầy đồ các thứ cần thiết Chúng tôi cũng nhanh chóng ra về Lên xe thì tôi thấy tít Đang cầm túi đồ chơi nhà bếp thì hỏi Ở đâu mà con có vậy? Tiết chỉ ra ghế đằng trước Là chú Viến Mua cho con ạ Tôi nhìn Viến Anh ta vẫn chăm chú lái xe Không nói gì cả Thật ra nói anh ta như thế nào mới phải đây Ít nói Nhưng mà mở miệng câu nào chói tai câu đó Lời lẽ thì không hề đẹp đẽ gì cả Có những câu hơi thô tục nữa Có lẽ một phần vì bản chất Một phần do tính chất công việc của anh ta Nên lúc nào cũng ngầu ngầu như vậy. Mà người ta vẫn hay nói, những người như thế thì thường rất tốt. Cũng mong sao Viến thuộc tuyếp người như vậy. Lúc về đến nhà thì trước cổng, có một chiếc ô tô đang đỗ sắn. Tôi lo lắng không biết có phải là mạnh kéo người đến không, nên nói với Viến. Ờ, hình như có xe nào đấy, đồ ở cổng đấy. Anh cẩn thận, tôi sẽ là chồng tôi đến gây sự. Là bàn tôi. Viễn dừng xe lại Xuống mở cổng thì một cô gái cao giáo Từ trên ô tô bước xuống Cô ấy nhìn vào xe tôi đang ngồi rồi Tiến gần đến bên Viễn nói gì đó Sau đó đi thẳng vào nhà Viễn quay lại lái xe vào trong Thì mẹ con tôi mới xuống Tôi và Viễn mang thức ăn vào Cô ấy đang ngồi phòng khách Tôi khá gật đầu chào Chào chị Tiết à Chào bác đi con Tiết vòng tay chào cô ấy Cô ấy nhoèn miệng cười Tiến lại xoa đồ tiếp Chào cháu Thế rồi cô ấy quay sang nhìn tôi Chào em Em có phải là người bắt máy hôm qua không nhở à, Vâng ạ Là em à À Chị là Ánh Tuyết Em gọi là chị Tuyết cũng được Thế hai người vừa đi siêu thị về sao Dạ vâng ạ Chị ngồi chơi nhé Em mang thức ăn vào tủ lạnh Ừ em cứ làm đi Um, chị cũng có một chút chuyện Một nói riêng và viễn Sau đó thì hai mẹ con tôi Kéo nhau xuống bếp Tuyết có đồ chơi nên bày ra ngồi chơi một mình Tôi sơ chế thức ăn Rồi sắp xếp vào tủ lạnh Sau đó mới sực nhớ là chưa đem nước cho chị Tuyết Nên vắt một ly nước cam Vừa mua mang xa Họ không có ở phòng khách Trước nhà cũng không có Chẳng nhé lại ở trên phòng á Tôi không biết mối quan hệ của hai người họ là gì Không biết có nên lên không Thôi thì cứ mang lên cho phải phép Bước lên tầng trên Đến phòng thì tôi đứng trước cửa phòng viễn Khi đi đến phòng thì tôi đang nghe tiếng của chị Tuyết trách móc Anh đúng thật là Tại sao lại cho người lạ vào nhà như vậy Biết người ta là ai đâu Em không đồng ý Anh mau giải quyết đi Tôi nghe xong thì khưởng bước Tôi vốn không nhiều chuyện đâu, nhưng mà tôi muốn biết Viễn sẽ làm gì, thế nên áp tay vào lắng nghe thử. Người ta đang lúc khó khăn như vậy, tôi không nhé bỏ mặt á. Nhưng mà anh biết cô ta là ai không? Từ đâu đến không? Nhớ đâu cô ta được gài đến thì thế nào đây? Viễn à, nghe em đi, phòng bệnh hơn chưa bệnh. Bên phía của hưng dầu đang rụp dịch rồi đấy. Chúng ta phải đề phòng, hắn chơi xấu. Anh tự biết tính toán. Yên tâm đi. Em đến tìm anh có việc gì không? Chẳng có gì cả. Em nhớ anh. Muốn gặp anh không được á? Viên à? Chúng ta... lâu rồi chưa? Anh mệt lắm. Hôm khác đi. nghe đến đây thì tôi cơ hội hiểu được mối quan hệ của hai người họ. Chắc ly nước này Không nên mang vào thì tốt hơn Xuống nhà tôi nấu bữa trưa Sau đó thì gom quần áo Bỏ vào máy Quần áo của Viễn đặc biệt là hai màu đen trắng Viễn theo phong cách mạnh mẽ Quần chin áo thun Thể màu khoác da nam tính Đúng chất mấy đại ca xã hội đen Tôi từng thấy trên phim thế nhưng không biết Viễn trong dễ giang hồ Là thứ hạng ra sao Khoảng tầm hơn một tiếng sau đó Chỉ tuyết xuống trước Tôi nhìn thấy quần áo của chị Không phẳng phiu như lúc đầu Tóc thì có một chút hơi xối Chị cười nói Em đang nấu gì mà thơm vậy à, Em nấu canh chua cá kho tổ à Chờ là ăn cơm luôn nhé Chiến cả rồi Để em múc ra bàn Em là người miền Trung à Dạ vâng à Sao chị biết à Nghe qua giọng chị đoán như vậy Vẫn còn hơi nặng Em là người ở đâu À, em quê ở Quảng Bình Có chồng ở Hà Nội Nhưng mà ở đây mấy năm thế nên Không còn giữ được giọng gốc nữa Vừa nói thì tôi lại vừa xếp thức ăn ra bàn Chị Tuyết cũng phủ lấy chen đũa, Lại còn sắp xếp bàn ăn rất đẹp mắt Chị hỏi tôi Gia đình cũng như cuộc sống Chị cũng giới thiệu mình đang là giám đốc điều hành Một chuỗi nhà hàng cao cấp Tôi thấy cách nói chuyện của chị khá hòa đồng rất gần Nhưng mà vẫn có chút gì đó khó diễn tả Đúng là cô bạn gái của Viễn không tệ Vừa đẹp vừa khéo léo Giỏi giang thế kia Anh ta không đổ mất lạ đấy Bữa ăn thì chị Tuyết Gấp thức ăn cho Viễn Chị nói anh rào này hơi gầy Nhìn cách chị thể hiện tình cảm Tôi cảm thấy Viễn đúng thật là may mắn Một cô gái như Tuyết Ở cái xã hội bây giờ đúng là rất hiếm có Ăn xong thì chị Tuyết muốn phụ tôi rửa bát tôi có bảo thế nào thì chị ấy nhất quyết làm cùng. chị hỏi tôi, thế em có muốn tìm phòng trọ cho tiền sinh hoạt không hảo tôi thật lòng đáp, có chị à, em đã nhờ anh Viễn rồi, anh ấy bảo đang tìm. chỉ có một đứa bạn chuyên cho thuê nhà trọ đấy. Thế em muốn phòng mốc ra sao? chị bảo nó chưa lại cho một căn nhé. tôi nghe như vậy thì cũng đủ hiểu, chị không hề muốn tôi ở cùng với Viễn. Thật ra thì ai nằm trong hoàn cảnh của chị đều như vậy. Chẳng ai muốn bạn trai của mình sống cùng người phụ nữ khác cả. Tôi thấy bản thân cũng không nên ở lại, tránh ảnh hưởng đến tình cảm hai người họ. nên nói. Em chỉ cần phòng nhỏ nhỏ thôi, đủ cho hai mẹ con em mở thôi. Giá thì càng rẻ càng tốt, bởi vì em cũng không có ý định ở đây lâu dài. Em muốn đi đâu sao? Vâng ạ. Em làm xong một số chuyện Thì sẽ rời khỏi Hà Nội à Chị Tuyết nghe xong thì Ân cần hỏi thế Em có vấn đề gì cứ nói Nếu như giúp được chị sẽ giúp Cứ nói nhé, đừng ngại Tôi thấy chị Tuyết Cũng nhiệt tình thế Nhưng mà giữa tôi và chị mới lần đầu gặp gỡ Cũng không thân thiết đến mức Nói hết chuyện gia đình Thế nên tôi từ chối Chỉ là vài việc cá nhân thôi à Em tự giải quyết được Cảm ơn chị quan tâm em. Chị lên nhà với anh Viễn đi. Còn một ít thế này cứ để em chán cho. Cũng được. Vậy em làm đi. Chị lên nhà rồi về luôn. Có phòng thì chị sẽ báo nhé. Dạ vâng ạ. Lúc tôi làm xong việc thì chị Tuyết đã về rồi. Tuyết thì đang ngủ trong phòng. Thấy tôi lên thì Viễn đứng dậy. Còn bé Bảo buồn ngủ đấy. Vừa nằm một tí đã ngủ ngay. Cảm ơn anh nhé. À đúng rồi. Lúc nãy thì chị Tuyết có hứa tìm phòng giúp tôi. Chị có gọi cho anh thì báo với tôi một tiếng nhé. Viễn trao đôi mày dầm rồi nói. Cô nhờ Tuyết tìm á? Chẳng phải là tôi đã nói để tôi tìm sao? À không. Chị ấy nói có bạn bè cho thuê phòng. Mà đường nào thì cũng tìm phòng trò. Thế nên chị ấy tìm được thì tôi cũng đỡ phiền. Và cũng đỡ phiền phức cho anh nữa. Rồi sao chúng ta cũng không quen không biết Sống thế này thì Chỉ tuyết Có ghen cũng không sai Tôi thì không muốn vì mẹ con tôi ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đâu Thực ra thì tôi tìm được phòng cho cô rồi Nhưng mà đang đợi người ta hết tháng Mới trả phòng Cũng không cần nghĩ nhiều đâu Thật như vậy á Thế phòng ở đâu vậy? Có đắt lắm không? Một chiều dưới một tháng đền nước tự trả. Vào ở đóng cọc trước ba tháng tiền nhà. Cái gì cơ? Cọc ba tháng á? Ờ, thế không cọc không được à? Không, bởi vì tôi quen nên họ mới để cô giá đó. Bình thường thì họ cho thuê với giá hai triệu, cọc sáu tháng tiền nhà đấy. Tôi lắc đầu đám. Ê ôi, đắt quá, tôi không thuê đâu. Đợi tôi lấy được giấy tờ, tôi sẽ đi tỉnh khác. Chứ cũng đâu ở đây đâu Đặt cọc làm gì tận mấy tháng Anh tìm nơi nào rẻ một tí được không Tôi không cần to Chỉ cần có nơi nào đấy ngủ là được Thế thì cô thuê đâu cho xa Tôi nhà tôi đây này Tôi không lấy tiền Bù lại thì cô nấu cơm giặt rú cho tôi Khi nào muốn đi thì đi Không lo mất cọc Tôi chỉ là lo cho anh thôi Tôi sợ chị tuyết không thích ấy Viên đốt hai tay vào túi quần, phong thái người người tựa lưng vào cửa rồi nói: Cứ quyết định như vậy đi. Mà cô nói chồng cô làm ở công ty nào? À, công ty Đức Thắng, anh ta làm trưởng phòng. Viên nghe xong thái độ xe biểu nói: Tôi biết rồi. Trường phòng lương cao phết, tại mà cô còn vất vả làm thêm á. Anh nói gì vậy? Anh nói rõ đi. Lần nào cũng lấp lửng kiểu đó ai hiểu được. Ý anh là sao? Thì cái lần cô bị đánh ghen ngoài đường, gần trong cư xê đấy. À, hóa ra là như vậy. Thì ra anh ta cho rằng tôi cặp với chồng người ta thật. Thế nên mới hay bảo tôi hành nghề làm thêm. Hóa ra ý nói tôi là con giáp thứ 13 sao. Cái người hôm đấy anh nhìn thấy là chị chồng của tôi thật đấy. mỗi ghét tôi lắm thế nên nói cho mọi người hiểu nhầm tôi nếu nhanh không tin có thể xác mình tôi đâu có rảnh dối tính ra thì tôi ở đây cũng đã gần một tuần và từ sau hôm đó thì mạnh không đến nữa tôi thì hiểu mạnh đang toàn tính điều gì chứ hắn ta không đời nào buông tha cho tôi dễ dàng như vậy tôi thật sự rất lo lắng tôi sợ là hắn sẽ làm liều mà nói mới nhớ Mấy hôm nay thì Viến không đi đâu cả Cứ ở nhà suốt ngày Cho đến hôm nay khi tôi đang lùi cùi nấu mì cho Viến Thì có một người chạy vào Cánh tay của hắn đầy máu Viến nói Chuyện gì vậy Em bị bọn đàn em của thằng Hưng Đánh lén, may mà thoát được Viến nói với tôi Lên phòng trước đi Trước khi rời đi Tôi còn nhìn thấy tên đó bỏ súng lên bàn Cánh tay ướt súng một màu đỏ tôi ở trên phòng như lời viên sạn một lúc sau đó thì dưới nhà có nhiều tiếng nói phát ra có một chút tò mò tôi đứng gần cầu thang nhìn xuống thì thấy ba người viên nữa là bốn bọn họ hình như đang gấp đàn cho người bị thương lúc nãy tôi đoán là đàn bởi vì tên kia có súng chắc hẳn là đã bị người ta bắn đứng im giơ tay lên một mũi súng chĩa sau đầu của tôi kèm với giọng nói phát ra từ phía sau Tôi lập tức giơ hai tay lên cao như lời yêu cầu. Người đó trả vào người tôi giả soát. Tôi vội nói. Làm gì vậy? Im ngay. Tôi bắn nát sọ bây giờ đấy. Hình như là viết nghe xong của tôi vội vã đi lên. Quấy là bàn tôi. Bỏ ra đi. Việc nói xong thì mối súng cũng được rút lại. Tôi sợ đến xanh mét cả mặt mày. Hai mươi mấy năm lần đầu tiên thấy súng thật ngoài đời. Và cũng là lần đầu tiên biết ranh giới giữa sự sống và cái chết Chỉ bằng một phát nổ thôi Đừng sợ Không sao đâu tôi làm sao mà không sợ được Tim của tôi sắp rơi ra ngoài Ôi giời à Tim của tôi Sao mà nó cứ huỳnh hoạch thế này Nhìn thấy tôi vẫn còn run Viên tiến gần rồi bất ngờ ôm tôi vào lòng Giữa hai vai của tôi lại Không sao, không sao đâu Có tôi đây Mặc dù tôi đang rất sợ Tại nhưng mà vẫn ý thức được Cái ôm không đúng lúc này Liên đẩy viễn ra Tôi dù sao cũng là gái đã có chồng Việc ly hôn còn chưa giải quyết Thì trên pháp lý tôi vẫn còn là vợ của Mạnh Ở đâu thể nào tự nhiên Ôm ấp người đàn ông khác như vậy được Có phải là tôi rất cổ hủ không nhỉ? Hình như là viễn cũng lúng túng Thế nên đặt tay vào túi quần Rồi quay mặt đi nơi khác Anh ta nói Sao tự dưng chạy ra làm gì vậy? Đã bảo về phòng mà. Tôi cúi mặt. Cũng bởi vì tôi nhiều chuyện. Tí nữa, đã được đi chô dù miền cực lạc rồi. Đúng là hú hồn hú vía. Đại ca Là ai vậy? Một thanh niên mà tôi đoán tầm 27-28 tuổi đi lên hỏi. Viên đá. Là bạn tôi. Xử lý cho nó xong chưa? Rồi anh à? Vết thương khá sâu Mất nhiều máu Đưa nó vào phòng nghỉ ngơi đi Sau đó thì Viễn quay sang tôi Cô nấu hồ tôi ít cháo Vâng tôi nấu ngay đi Tôi đi xuống trước Viễn và người đó cũng đi sau lưng Đứng trong bếp Tôi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ Đại ca Lần này thì Lão Hưng bắt đầu hành động chuyển hàng trước là cùng nhúng tay vào thế nên công an mới mò được anh định như thế nào đây viễn ngồi trên ghế hai chân bắt chéo đầy uy lực gương mặt thì phải nói là rất ngầu thế có chứng cứ gì chắc là lão làm không không như anh nghĩ mà xem ngoài lão ta thì ai làm chứ người ghét tôi thì đâu phải một mình lão có thể là lão tam cũng không chừng đợt rồi tổn thất bao nhiêu Cái tên chia sống vào tôi trả lời viễn. Cũng mài lành đã tính trước thế nên không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là vài trăm triệu biệt miệng bọn chúng. Nhưng mà mấy hôm nay liên tục có người đến quán để gây sự. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà cứ cái đàn này thêm sở lượng khách sẽ giảm dần. Bọn công an lại mò đến. Điều tra xem ai đứng phía sau. Dạ vâng ạ. Em đã cho người điều tra. Nhưng mà cô gái lúc nãy là... Chẳng nhé, là cô ấy. Tôi nghe viên đáp. Đúng rồi, là cô ấy. Tôi nghe xong thì không khỏi thắc mắc. Cô ấy nghĩa là sao? Tôi và viên thì từ trước đến giờ có quen biết gì nhau đâu. Nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi không dám hỏi. Nhìn ba người ngồi ngoài đó, có hai người quần áo thoải mái, còn người chế sống vào tôi thì ăn mặc gọn gàng, Gương mặt thì cũng rất hút mắt. Nếu như vén 10 thì người này cũng tầm 7. Nhìn lại cháo cũng đã nhừ. Nếm nếm lại cũng vừa ăn. Tôi múc ra tô rồi mang lên trên phòng khách. Cháo chín rồi đây. Vén hết mặt với người ngồi góc ngoài. Mang vào cho thằng Tâm đi. Dạ vâng đại ca. Ôi chị dâu nấu thơm quá. Làm cái bồn của em kêu quá trời rồi đây. À, còn không cho em một bát với. Nghe đến đây thì tôi đơ ra. Ai là chị dâu chứ? Viễn trao mày. Nói nhiều quá rồi đấy. muốn ăn thì tự mà nấu đi. Rồi sau đó quay sang nói với tôi. Lên phòng với con đi. Ờ, um, vâng. Ở trong bếp vẫn còn cháo đấy. Tôi nấu nhiều lắm. Đi lên đi. Viễn nói. Tôi gật đầu rồi đi lên phòng ở yên trên đấy. Không dám tò mò mọi chuyện nữa. Đến khi ngủ quên cũng không hay Không biết là bọn họ đã về từ lúc nào Sáng hôm sau tôi thức dậy Thì thấy Viễn Quần áo trình chu Bên cạnh còn có chiếc cặp tôi hỏi Anh định đi đâu á? Ừ Đi khoảng hai hôm Có Viễn ở nhà Vẫn yên tâm hơn Bây giờ anh ấy đi rồi tôi cảm thấy Hơi sợ Sợ là anh sẽ đến gây sự Thế nhưng mà việc anh ta làm Thì tôi đâu thể nào cản được Cũng chẳng có quyền gì mà cản cả. Để tôi nấu đồ ăn cho anh nhé. Không cần đâu. Tôi đi luôn đây. Cầm lấy. Lúc này thì Viễn đưa tôi cái điện thoại cảm ứng. Tôi thắc mắc. Gì vậy? Dùng cái này. Tôi đã cài định vị trong đấy. Có sẵn số điện thoại của tôi rồi đấy. Anh mua cho tôi á. Viễn đặt điện thoại lên bàn. Cứ dùng đi. Hỏi nhiều quá ờ, Thì tôi phải hỏi chứ Sau này anh nói anh bán lại Tiền đâu tôi trả đây Tôi mua cho cô được chưa Lắm chuyện Tôi đi đây À vâng Viên đi được mấy bước thì khởng lại rồi bảo Nhớ cẩn thận Không được từ tiền ra ngoài Tôi biết rồi Anh về sớm nhé Tôi không nghe Viên đáp lại Và cũng không thấy nụ cười trên khóe miệng của anh ta Cũng không biết rằng Có những mối quan hệ cáo rất dài theo năm tháng Dù đó chỉ là đơn phương Tôi lúc ấy chỉ nhìn thấy bóng của anh ta Cùng với chiếc ô tô dần xa khuất Mới bắt tay vào làm việc nhà Không có viến Thì mẹ con ở nhà nấu đơn giản một tí Cổng thì lúc nào cũng khóa chặt lại Cho đến trưa hôm đó Có tiếng chuông cửa liên tục Tôi đi ra xem Hóa ra là mạnh, đúng là hắn ta Hắn ta vừa nhìn thấy tôi thì hét lên Này, mở cửa ra đi Trả tiết cho tao ngay, con khốn Không đời nào Con của tôi, tôi không giao cho ai cả Còn mẹ mày chứ Mày đừng chọc điên tao nhá. Thằng khốn đây đi rồi Bây giờ thì không ai bảo vệ mày nữa Nhanh lên, mở cổng ra Tôi cương quyết không mở Mạnh cười đều Con này lì nhỉ Mày không mở đúng không Được rồi Vậy thì đừng trách tao không cho mày cơ hội nhé Lúc này thì mấy tên ở đâu Mặt mũi bầm trợn Hai cánh tay xăm trổ rất nhiều Vô cùng đáng sợ xuất hiện Mạnh ra lệnh leo vào đi Này Các người làm gì vậy Các người không được làm bệnh như vậy đâu Tôi gọi cảnh sát đi Gọi đi, sẵn tao kiền mày, bò nhà theo trai, bắt cóc con tao, không để cho tao gặp nó. Thì mày cứ gọi đi, có cần tao gọi hồ không, còn đi. Mấy tên đó bắt đầu leo vào, hình như mấy tên này khá chuyên nghiệp, leo trèo cứ thuần thoát. Tôi thì hoảng quá, chạy vào chút cửa nhà, rồi lấy điện thoại, gọi cho cảnh sát, báo địa chỉ nhà để họ đến cứu. Sau đó, ấn máy gọi cho viến. Mấy hồi chuông anh ta mới bắt máy Tôi nói Viên à Chồng tôi đến rồi Hắn kéo người đến đang leo vào Tôi phải làm thế nào đây Chạy vào trong nhà Kế bên cầu sao điện Có cái nút màu đỏ đấy Ấn vào đấy ba lần đi Làm ngay đi À vâng tôi làm ngay đi Tôi vẫn giữ máy Chạy về hướng Viên nói Ấn ba lần như anh ta vừa chỉ Vừa xong một cái thì Một cánh cửa nhỏ được mở ra Viên à, có cánh cửa Bế con vào đấy Tôi bây giờ chỉ biết làm theo những gì Viên nói Bế tít vào trong đó Nhấn cái nút màu vàng bên tay phải đấy Nút vàng, nút vàng à, thấy rồi Nhấn vào đấy hai lần đi Cánh tay của tôi vừa nhấn xong thì cánh cửa cũng khép lại Như chưa từng được mở ra Và không hề để lại một chút dấu tích gì cả Lúc này thì tôi há hốc mồm Đúng là kỳ diệu thật đấy Đâu rồi? Được chưa? À, được rồi Ở yên trong đấy Vâng Nói xong thì Viến tắt máy Tôi mới đưa mắt nhìn căn phòng bí mật này Đi thẳng vào trong Có một bàn làm việc Và một số giấy tờ được đặt ngay ngắn trên kệ Trên tường còn treo hai khẩu súng loài dài Và một bức ảnh hòa tiếp rất khó hiểu Ngoan ngoèo không ra hình thù gì cả Đúng là Viến tính toán rất kỹ. Dân xã hội thì không ít kẻ thù. Có căn phòng này muốn tìm cũng khó. Tôi nghĩ đến đó thì bên ngoài có tiếng đồ đạc vỡ, tiếng người đánh nhau. Tôi ôm tín, biệt miệng, biệt tai con bé lại. Một lúc sau đó thì nghe tiếng còi xe cảnh sát đến. Chẳng biết là họ dàn xếp như thế nào tầm hơn nửa tiếng đã rời đi hết. Khi tiếng xe khuất dần, căn phòng cũng được mở ra. Là người chia sống vào tôi hôm trước, anh ta cất giọng. đi ra đi, họ đi cả rồi. Lúc này thì bên ngoài bàn ghế lộn xộn, bình hoa bằng sứ bể nát dưới sàn, những bông hoa tôi vừa chơi cũng bị dẫm nát. Tôi xoắn tay áo lên đỉnh sòn thì anh ta nói để tôi làm cho, chỉ đứng sang một bên đi. Ừ, không sao đâu, tôi làm được mà. Cảm ơn anh nhé. Tôi là cường, cứ gọi tên là được rồi, đừng gọi bằng anh. Đại ca mắng tôi đấy. Mà mấy người này nói chuyện sao khó hiểu quá như vậy? Tôi thấy anh ta lớn tuổi hơn thì gọi bằng anh là đúng rồi. Mà sao viết lại mắng nhỉ? Tôi nghĩ là mình ít tuổi hơn anh ấy. Nên gọi anh sẽ đúng hơn. Ở đây thì chúng tôi tính theo vai vế. Tại nên chỉ không cần ngại. Tôi có thể hỏi một chút không? Chị cứ hỏi đi. Tại sao... Um, lại gọi tôi bằng chị thế Tôi đâu có quan hệ gì với các anh đâu Tay của tên Cường ngừng hoạt động nhìn tôi Không có quan hệ gì Thế đại ca chưa nói gì với chị à Tôi lắc đầu Chưa Rốt cuộc là sao vậy Tôi không hiểu gì cả. Ấy. Thế thì để đại ca nói sẽ tốt hơn Cường nói xong thì cũng mang những mảnh vỡ cho vào túi đen rồi mang ra ngoài thùng xác. Tôi ở trong nhà sắp xếp bàn ghế lại ngay ngắn. Lấy máy, hút những mảnh li ti còn sót lại. Dẫm vào là chết ngay. Toàn là sành sứ nhọn hoắt. Có trẻ em thì lại càng nguy hiểm. Cường chờ vào giúp tôi dọn nốt. Tôi hỏi. Sao mà anh biết mà đến vậy? Là viễn gọi á? Đại ca có dặn bọn thằng Tiến bảo vệ chị. Nhưng mà lúc nãy thì quán bà có việc gấp Đến hơi chế Cũng may mà chỉ không sao cả Chứ nếu không thì không yên với đại cái Vậy bọn người lúc nãy Đưa về đồn cả rồi Yên tâm đi Tôi sẽ cho người dành chúng một trận Chị không cần phải lo lắng Bọn chúng không dám đến nữa đâu Đêm mấy thì Cường ở lại Viên cũng có gọi Nói có Cường ở đây sẽ an toàn hơn Ngày mai thì Viên sẽ về Viễn nói như thế nào tôi nghe như vậy Bởi vì ở nhà của anh ta Anh ta là chủ Tôi đâu thể nào ngăn cản được việc Anh ta cho ai ở lại Theo như tôi quan sát thì Viễn không đơn thuần Là một người cho vay lấy lái thông thường Và tên Cường kia Cũng không phải là một người đơn sản Tại nhưng mà suy cho cùng Thì họ như thế nào cũng không liên quan đến tôi Tò mò nhiều quá Cũng không tốt Toàn là dân anh chỉ thế này thì đụng vào rắc rối lắm Tôi nghĩ như thế Tuy nhưng mà bản thân tôi không biết rằng sau này chính tôi cũng bị cuốn vào đấy. Cuốn vào những mối quan hệ phức tạp. Nằm một hồi thì tôi lấy điện thoại của Viễn đưa cho vào Facebook đăng nhập tài khoản của mình. Tôi vào trang cá nhân của Mạnh tìm thông tin về đồng nghiệp của anh ta. Mày mò đến tận khuya cũng không thể nào khai thác được gì bởi vì Mạnh đặt chế độ bạn bè. Mà tôi và hắn thì không hề kết bản mới chết chứ. Tưởng chừng đã tắt hy vọng. Nhưng mà tôi chợt để ý đến ảnh đại diện Hắn vừa cập nhật hôm trước Có một người thả tim Duy nhất là cô gái đó Cái tên Đoàn Mỹ Linh Làm tôi nhớ đến cô gái tôi bắt gặp Đi từ khách sạn ra cùng với Mạnh Cô ấy cũng tên Linh Chắc chắn là cô ấy rồi Tôi lại tiếp tục mò vào Facebook cô ấy May mắn Cô ta để chế độ công khai Thì ra cô ta vừa vào làm cho công ty của Mạnh Cô ta rất trẻ Tôi đoán tầm bằng tuổi tôi thôi Nhưng mà nhìn cô ta xinh đẹp Nụ cười tươi tắn Tôi khát cười Tôi cũng đã từng cười tươi như vậy Thế Nhưng mà từ khi làm vợ của Mạnh Thì nụ cười đó đã nhạt nhòa rồi tắt hẳn Cơm nước, nhà cửa Nhà chồng thì khắt khe Chồng thì lại vô tâm Bao nhiêu vất vả khiến tôi trở nên lầm lý ít nói Cập Facebook mấy năm nay không úp cái gì mới cả Lúc này thì tôi kéo dài dài xuống phía dưới Những bức ảnh cô ta úp mở công khai người yêu Khi là những món quà người yêu tặng cơ đồng hồ hiệu mấy chục triệu Rồi thì túi sách, cây son xịn Và tất cả đều là hàng cao cấp Những món quà mà mạnh chưa một lần mua cho tôi Tôi cười Nước mắt cũng theo đó chảy xuống từ bao giờ Bốn năm làm vợ Tôi ra sức tần tùy phục vụ gia đình chồng Làm quần quật quanh năm suốt tháng Không biết cầm tiền Mua bộ đồ mới chứ đừng nói là đồ hiệu Nghĩ lại thì sao mà mình có thể ngu như vậy Để tiền cho chồng Mang đi cho gái Còn bản thân thì chẳng khác nào con nở. Nhìn lại quần áo tôi mặc Toàn là hàng chợ Vài chục nghìn một bộ thôi Ngay đến cả mỹ phẩm cũng không dùng Tôi thực sự đúng là quá ngu ngốc Hy sinh quá nhiều như vậy Để Nhưng mà cuối cùng thì chẳng được gì cả Xem đến đó tôi thôi không muốn nhìn nữa Bản thân bị cắm cái sừng dài ngoằng mới phát hiện Buồn thay cho thanh xuân lỡ làng Do đến gần sáng mới chợp mắt Thế nên lúc tôi thức giấc Mặt trời đã lên cao Nắng thì đã xuyên qua lớp cửa kính Chiếu vào khắp căn phòng Tôi xoay người sang ôm con Tôi hoảng hốt Bên cạnh trống hoác Còn tôi đâu Bật ngồi dậy tôi gọi tên con Chạy xung quanh phòng vẫn không thấy đâu cả Hai chân thì díu lại Chạy mầm xuống nhà, hoảng sợ đến nỗi đôi mắt đã ướt nhèm. Ti đời, ti đời, con ở đâu thế? Ngôi nhà hoàn toàn không có dấu tích con bé. Ôi trời ơi, con tôi, nó mới bốn tuổi thôi, có thể đi đâu được chứ? Nó rất ngoan, đi đâu thì đều xin phép mẹ cả, nhất định không bao giờ tùy tiện đi đâu. Đúng rồi, cường, tên cường đâu? Hắn đâu rồi? tôi có khi nào hắn mang con tôi đi đâu không? Tại sao tôi lại ngủ mê như vậy? Không được, tôi phải đi tìm con bé. Nó mà có chuyện gì tôi chết mất. Tôi sầm sập chạy ra mở cổng. Tay thì luống cuống, mở mãi mới được. Đôi chân vừa dịch chuyển vài bước thì tiếng gọi của Tít từ phía sau. Mẹ ơi! Tôi lập tức ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy con thì liền vội vã chạy đến. Cẩn thận. Nhưng không kịp rồi. Viên đã ở đâu chắn ngang đường Làm tôi vô ý Rồi té nhào xuống đường đau điếng Viên đi đến đỡ tôi ngồi dậy Có sao không Chảy máu rồi đấy Không sao đâu Tiết à Con đi đâu Không nói cho mẹ biết vậy Con có biết mẹ lo thế nào không Đừng mắng con bé Là tôi đưa nó đi đấy Nhưng mà cô chưa đánh răng rửa mặt á Miệng thối quá Tôi chừng mắt nhìn viên Anh còn nói á Từ dưng về lúc nào Dẫn con tôi đi Không nói lời nào cả Làm tôi chết đứng ấy Bây giờ là còn chết tôi thối nữa Muốn thơm thì Đi tìm người khác mà thơm đi Vô duyên Viên Cô bị điên á Ừ Tôi vừa thối vừa điên đấy Coi chừng tôi cắn anh ngay đi nhá Tê Đà Vào nhà với mẹ Tôi không hiểu sao mà mình lại dần dối Đứng dậy để đưa Tít vào nhà tự nhiên mà đôi chân vừa kịp đứng Đã ngã ngay Cũng may mà viên đỡ được Sao thế? Để tôi xem Viễn ngồi xuống xem xem chân tôi rồi nói Chật khớp rồi đấy Viễn quay lưng lại Lên đi Tôi cóng vào Lúc này thì tôi im lặng bởi vì ngài. Nhanh lên Nắng như vậy cô không thấy á Thôi tôi tự đi được Đi để cho nó chật thêm mà. Nhanh lên đi Lì lợm tít nói Mẹ ơi Mẹ mau nghe lời chú viến đi à Chú nói ai ngoan sẽ có quà đấy à Đây này Chú mua cho con búp bê to hơn cả ba mảnh mua nữa Mẹ thấy có đẹp không Tịt vừa nói Vừa đưa con búp bê ra khỏe với tôi Con búp bê màu hồng xinh lắm Đẹp lắm, cảm ơn anh Tôi mua cho con bé có mua cho cô đâu mà cảm ơn Thôi cô lên đi Còn vào nhà nữa, tôi đói bụng rồi Không còn cách nào khác Tôi để cho Viễn cống vào nhà Anh ta đi từ từ rất chậm Tôi nói Tôi nặng lắm hay sao mà anh đi chậm như vậy Tôi thích Thích gì? Viễn quay mặt lại Thích được trái cây áp vào người, sướng phát điên. Tôi trao mày lại, anh ta nói gì nữa vậy? Trái cây áp vào người á? Mẹ kiếp tên viên biến thái này, đang nói đến ngực của tôi sao? Tôi giấy rùa. Thả tôi xuống đi, thả tôi xuống, tên biến thái. Cơ mà viên thì vẫn lì lắm, mặc kệ cho tôi giấy rùa, anh ta vẫn cố chấp cống tôi đến tận vào cửa nhà vệ sinh. Trước khi đi ra còn khẳng định, Tôi dám chắc Của cô là hàng thật Rất mềm Ôi mẹ ơi Ai đó làm ơn trả lại chút liêm sỉ nào cho hắn không Chứ tôi thì sợ cái đồ bệnh hoàn của hắn quá rồi đấy độ thần kinh ảnh cút đi Viễn nhách môi Này nhá Sau này đừng mời tôi sơi đấy Tôi sẽ suy nghĩ lại đấy Ôi mẹ ơi cái tên này Hôm nay sao vậy Viễn Anh đi chết đi. Tôi hét lên. Tát nước vào người tên chết bờ mấy. Thì hắn mới chịu đi xa. Tôi đúng là điên với hắn ấy. Vệ sinh xong xuôi thì tôi lết thết ra ngoài giường. Không nghĩ ngã một cái lại đau đến như vậy. Lúc này thì Viễn mở cửa phòng đi vào. Tôi vẫn giận anh ta thế nên hỏi bằng cái giọng không vui. anh vào làm gì thế? Tôi chưa đánh răng đâu. Thế thì cô im mồm lại đừng nói. Anh... tôi cứ nói đi nói cho anh chết luôn mặc tôi nói viên gập người xuống vén quần của tôi lên theo như quán tính tôi giột chân lại anh làm gì thế bà xem Chân đã gái chưa anh anh không thể ăn nói đàng hoàng được á tôi không sao đâu anh bỏ chân tôi ra đi tôi nói mặc tôi viên vẫn giữ chặt chân tôi lại xoa xoa nắn nắn rồi đột ngột bay một cái sụp. tôi la lên À, đau quá Xong rồi đấy, vẫn chưa gái Viến lấy chai nhỏ lúc nãy Mang vào thoa cho tôi rất nhẹ nhàng Chầm sái Không cần đâu, cứ để tôi tự thoa Tôi càng kéo chân lại Thì Viến lại càng giữ chặt Ngồi yên đi Nói nhiều quá Tuy là miệng nói như vậy Nhưng mà hành động thì hoàn toàn trái ngược Tầng ngón tay Viến dùng lực vừa phải Thoa đều bàn chân tôi Cảm giác của tôi rất là thư thái. Đột nhiên, tôi nhớ lại có lần tôi đi trở về bị người ta tông phải. Khắp người thì bầm tím, nhức không ngủ được. Vậy mà mạnh chưa một lần mua cho tôi liều thuốc giảm đau? Hay đơn giản chỉ là một câu hỏi han. Anh ta chỉ biết trách móc tôi, để mắt trên trời. Còn chị Loan thì chị chết tôi cả tuần bởi vì cái xe đạp bị hỏng. chỉ có mẹ chồng lén đưa tôi đi phòng khám, tìm một mối giảm đau. Mà giờ đây thì viến một người xa lạ Lại cẩn thận với tôi đến như vậy Chăm sóc tôi còn hơn cả người Mà tôi đã từng gọi là chồng Tôi biết là tôi đẹp Nhưng mà cô cũng nên giữ lại chút tự trọng đi Nước dài chảy đến cổ Rồi cái kìa, tém lại Tôi bởi vì mải suy nghĩ về chuyện cũ Nên nhìn Viễn ấy vậy mà anh ta có thể nghĩ tôi thích anh ta mới ghê chứ Anh bớt tự cao đi Làm cứ như mình đẹp lắm ấy. Tại anh muốn ăn gì, tôi xuống nấu. Nhưng mà... Anh về khi nào thế? Sao không gọi tôi dậy? Bốn giờ. Nhìn thấy cô đang há miệng ngủ. Nước dãi chảy xuống. Tôi phải vào, lau mấy lượt. Cô vẫn còn không hay. Ấy. Ngủ gì mà mê thế. Vớ vẩn. Tôi đời nào chảy nước chứ? Anh nói điều vừa vừa thôi. Cô không tin á. Từ hôm nào tôi quay lại cho mà xem. Tôi suy một tiếng đứng dậy đi xuống nấu đồ ăn sáng. Viễn ngăn lại, anh ta bảo để anh ta nấu, thế nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi làm được mà. Trước kia bị nặng hơn tôi còn làm được, huống hồ gì thế này. Món nó gái thật, cứ đứng mà nấu, nói chẳng nghe. Vên đi xuống nhà trước, tôi cũng lật đật đi xuống sau. Khi đến chân cầu thang thì căn bếp truyền đến mùi thơm nước muối. Viến, anh ta đang nấu ăn á. Tôi đi đến xem anh ta nấu gì mà thơm như vậy. Tay chân thì thuần thoát, thoát, rất thuần thục. Hình như là viên đang nấu mì trứng. Tôi đứng nhìn Viến làm mà cũng phải trầm trồ với tốc độ siêu nhanh. Đặt ba bát mì lên bàn, Viến hất hàm. Thử đi. Tôi còn đấy bát mì của Tít. Từng sợi mì đã được cắt nhỏ và trứng cũng như vậy. Hình ngôi sao rất đẹp. Trong lòng của tôi thoáng cảm thấy có một chút gì đó. Cảm động Có một chút mơ hồ về dòng suy nghĩ trong đầu Nhưng mà rồi thì cũng nhanh chóng gạt đi Đưa đúa đầu tiên vào miệng Tôi phải ngước mắt nhìn Viến Ừm um, Thực sự rất ngon Ngon hơn tôi làm rất nhiều Không ngờ một người như Viến lại khéo léo như thế Ngon không mà nhìn vậy Ngon Tôi không nghĩ là anh nấu giỏi như vậy đấy Chuyện Tôi mà lại Ngon thì ăn nhanh đi Đều nở hết đấy. Ăn xong thì Viên cũng là người rửa bát. Tôi và Tiết ngồi phòng khách. Viên lời nói tuy rằng khó nghe. Nhưng mà tôi thấy anh ta không hề ác ý. Thế nên mặc kệ cũng không để trong lòng làm gì. Ít ra trong lúc tôi khó khăn nhất. Anh ta đã cho mẹ con tôi ở nhờ. Cho mẹ con tôi có nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Hào, Làm gì đấy em? Tôi xoay người lại là chỉ tuyết. Chị đến từ khi nào mà tôi chẳng nghe tiếng chuông. À, vâng ạ. Chị mới đến sao? Ừ, anh Viễn đâu rồi em? Dạ, anh Viễn đang rửa bát ạ. đem vào gọi. Lúc này thì chị Tuyết gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Rửa bát? Dạ vâng ạ, rửa bát. Chị ngồi chơi nhé, em vào gọi ngay. Chị Tuyết khát cười. Không cần đâu, chị tự vào. Vâng ạ. Chị Tuyết vào bếp một lúc thì có tiếng choang, hình như là chén bát bị vỡ. Tôi thấy Viễn hầm hầm đi lên lầu. Chị Tuyết cũng lên ngay sau đó. Họ cãi nhau ở mỹ trên lầu. Tôi nghe Chị Tuyết nhắc đến tôi, chị không muốn tôi ở lại. Một lúc sau thì chị đi xuống. Chị Hất Nguyên cốc nước cám lúc nãy Viễn vắt cho tôi lên mặt của tôi. Cô lấy từ cách gì? Bỏ tranh Viễn với tôi. Cô cút khỏi đi ngay. Tôi đưa tay lau nước cam trên mặt rồi trả lời chị rằng Chị à Chị nói gì vậy Em không tranh giành gì với chị cả Cô không cần giả ai nữa Từ trước đến giờ Viễn chưa từng đồng tay đồng chân vào mấy việc này Cô lấy tư cách gì Bắt anh ấy hồ hại như vậy Cô cơ bản Không xứng vào anh ấy Cô hiểu không Viễn đi xuống Chuyện của tôi Không cần có quản. Đi về đi. Không cần quản. Anh nói như vậy mà nghe được á. Tôi và anh sắp cưới rồi đấy. Anh lại ngang nhiên. Đưa con đàn bà khác về nhà. Rồi là còn cho bọn đàn em bảo vệ nó nữa. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Có nghĩ đến thể diện của tôi không? Của ba tôi không? Tôi nói rồi. Hôm nay nhất định tôi sẽ đuổi mẹ con nó ra khỏi đây. Nếu không Sẽ không có đám cưới nào tổ chức cả Anh chọn đi Tôi vô cùng bất ngờ Viên và chị Tuyết sắp kết hôn á Tôi đơn thuần nghĩ rằng họ yêu đương nhau thôi Không biết là như vậy Viên nhích môi Cứ làm những gì cô thích Tôi không ép Chị Tuyết mặt mày một màu đen kịt gan mạnh từng chứ Huỳnh chí Viên Anh được lắm Anh cứ đợi đấy Chị Tuyết đi rồi Không quên bỏ lại cho tôi ánh nhìn sắc bén Và anh nhìn đó làm tôi nổi cả da gái Tôi nói với viến Viên à Hay là cứ để tôi ra ngoài đi Tôi thấy không ổn tí nào cái Tại sao không ổn Thì tôi thấy hai người cái nhau Tôi cũng ngại Mà tôi là phụ nữ Tôi cũng sẽ không thích người đàn ông của mình Sống chung với người khác giới Tôi ra ngoài là hợp lý Tôi sẽ lên soạn lại quần áo ngay Chân cô như vậy Đi đâu được Muốn đi Đợi khi nào khỏi hẳn rồi đi Tôi lo được mà Anh mau đuổi theo chị ấy đi viễn đột nhiên cầm tay của tôi lại hào à Em còn nhớ tôi không Chúng ta Chúng ta kết hồn nhé Tôi nghe đến đây thì sững sờ trước những gì Viên vừa nói, phải rất lâu mới mấp máy mấy câu. Anh nói gì vậy? Tôi, tôi không hiểu ấy. Con gấu nhỏ màu xanh dương. Con gấu nhỏ màu xanh dương. Con gấu nhỏ màu xanh dương. Những từ ấy rất quen, hình như là tôi đã nghe ở đâu đó, nhưng mà nhất thời vẫn chưa nhớ ra. Những ký ức mờ nhạt hiện về rời xa Những hình ảnh kia Vẫn chưa đủ để tôi nhớ lại Rốt cuộc viết là ai Và tôi là ai Chúng tôi có quan hệ như thế nào Đồ của tôi bỗng nhiên đau như búa bổ Những dây thần kinh giật giật lên hồi Càng đo Tôi lại càng nghe rõ bên tai lời nói của hai đứa trẻ Anh Viễn Sau này thì nhất định Em sẽ lấy anh Một con bé với hai biếm tóc sình sình Chù môi lên nói đứa con trai đối diện người cao hơn con bé cả một cái đầu cười nhẹ rồi đáp được rồi anh sẽ cưới em anh nhớ đi nhé anh không được nuốt lời thì anh ngoắc tay đi em mới tin đứa con trai đưa tay ra rồi thì hai đứa móc ngoắc tay Hẹn ước sau này khi lớn lên thì bọn chúng sẽ lấy nhau đây là con gấu em thích nhất em tặng anh và anh không được làm mất nó đâu đấy Mỗi lần thấy con gấu nhỏ màu xanh dương này, phải nhớ đến em. Anh hứa đi. <cười> anh hứa. Huỳnh Chi Viên sau này sẽ cưới Trần Trúc Hào làm vợ. Thì em cũng hứa đưa anh về nhé. Con bé đó gật đầu lia lia, nhìn theo đứa con trai lên ô tô rời khỏi làng quê nghèo khó. Và sau lần đó, hai đứa bé không gặp lại nhau lần nào nữa. Lần đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cho đến mười mấy năm sau... Tưởng chừng như những lời hứa của trẻ con đã thao mây theo gió, thế nhưng có một người vẫn không quên cô bé với hai má hồng xinh, đôi môi đỏ thắm. Chỉ là sau tất cả, khi đứa con trai ấy đã trở thành một thanh niên cao lớn, tìm về cô bạn ngày xưa, thì cô ấy đã lấy chồng. Cô bây giờ rất xinh, nhưng mà nụ cười của cô thì buồn bã. Cô có chồng có con, và người sánh bước bên cô ấy không phải là người mà cô hứa hẹn. Cô có chồng, chú rể chẳng phải là anh sững sờ ngây ngốc tôi nhìn viến nhìn thật kỹ con người này viến rốt cuộc anh là ai em không nhớ gì sao một chút thôi cũng không nhớ sao tôi à, đau đầu quá tôi thôi được rồi tôi đưa em lên phòng không cần gấp đâu Trong lời nói của Viến tôi nhận ra những tia hụt hứng, gương mặt cũng mấy phần thất vọng. Anh nói đi. Nói cho tôi biết. Rốt cuộc, tôi và anh là như thế nào vậy? Viễn nhìn tôi. tia mắt đó không khô cằn như mọi ngày. Còn người đen tuyền kia, tôi cảm thấy có chút gì đó rất ấm áp. Viễn kéo tôi vào lòng, hôn lên mái tóc tôi. Tôi không hiểu là bản thân là đứng như trời trồng, không một chút phản ứng lại hành động đó của Viễn. Đến khi tôi nghe Viên nói. Chúng ta đã từng hứa sẽ lấy nhau. Em sẽ là cô dâu của tôi. Em có còn nhớ không? Tôi không khỏi bất ngờ. Tôi đã hứa như vậy sao? Nhưng mà sao tôi không nhớ gì cả? Tôi... Em đừng nói gì nữa. Chỉ cần bây giờ tôi tìm thấy em rồi. Tôi nhất định sẽ không để vụt mất em nữa. Chúng ta... Bắt đầu lại nhé Lúc này thì tôi mơ hồ trong mối quan hệ Thực sự phức tạp này đồ thì có những chi tiết rời rạc mãi Vẫn chưa thể nào ghép nối lại Nhưng mà dù sự thật có đúng như Viên nói Dù tôi và anh từng hứa hẹn trăm năm Thì đã sao Giờ đây chúng tôi đều đã có những lựa chọn Cho bản thân Tôi thì đã có chồng Viên cũng sắp kết hôn Tôi và anh dỗ sao cũng không thể nào bên nhau như lời hứa đó Anh sẽ là chú rể bảnh bao Bên cô dâu xinh đẹp Bước vào lễ đường dồn giá lời chúc phúc Chỉ là Người anh cưới hôm ấy chẳng phải là tôi Để Viên ra tôi dìu ròng Viên à Không được đâu Tôi là gái đó có chồng Chúng ta không thể đâu huống hồ gì Anh cũng sắp kết hôn Hay để cho di váng Là những hồi ức đẹp Đừng khơi gửi lại nữa Tôi và con sẽ dọn đi Làm phiền anh như vậy là đủ lắm rồi Rồi thì tôi nhấc người rời khỏi đó Lên phòng soạn quần áo Vẫn đi vào ngồi xuống giường Em muốn đi đâu Đi khỏi đây Em không lo cho bản thân Cũng nên lo cho tít Em sẽ làm gì để nuôi con Rồi thì đêm nay em ngủ ở đâu Khi mà không hề có giấy tờ tùy thân Con chưa kể thằng đó Nó tìm gặp thì em biết hậu quả thế nào rồi đấy Tôi biết chứ Nhưng mà tôi cũng không thể nào ở đây mãi. Tôi không tin đất Hà Nội này. Không ai chứa mẹ con tôi. Nói rồi thì tôi xách túi đồ đi. Viễn chụp bàn tay của tôi lại. Đừng đi mà. Có được không? Tôi thở dài không đi thì tôi phải làm sao đây? Chàng nhé mặt dài ở đây mãi sao? Viễn từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Ôm rất chặt. Hào à ở lại với anh đi. Ở lại nhé. Chúng ta sẽ thực hiện những chuyện còn dang dở. Em nhé. Lần đầu tiên Viên nói chuyện một cách nhẹ nhàng tình cảm như vậy, Viên gục mặt lên vai tôi, tiếp tục thủ thị. Anh biết, em rất bất ngờ. Biết là em nhất thời chưa quen. Nhưng mà anh tin, rồi thì em sẽ nhớ ra mọi chuyện. Nhớ chúng ta đã từng có những năm tháng rực rỡ. Em đừng đi nhé. những lời của viến thốt xa giống như luồn điện chạy ngang qua người tôi khiến trái tim đầy vết thương bỗng dấy lên một loại dung cảm mãnh liệt thứ cảm xúc này rất đặc biệt nhưng mà còn đám cưới của anh và chị tuyết phải làm thế nào đây Sẽ không có đám cưới nào cả tin tôi đi tôi khai nhắm đôi mắt lại rồi từ từ gỡ tay của viến xa anh đừng như vậy phụ nữ chúng tôi rất thiệt thòi Anh đừng để chế đau khổ Tôi phải đi Khi đôi chân tôi vừa bước thì Viên đã hét lên Được thôi Em đi đi Đi như cái cách mà em đã đi lấy chồng vậy Nhưng lời hứa rốt cuộc Cũng không thực hiện Đợi à Em hứa đợi tôi quay lại Cuối cùng em cũng quên hết Vậy thì em đi đi Viên đấm tay vào tường đến giữa máu Anh điên á? Đúng như vậy đấy. Tôi sắp điên rồi. Em đi đi. Vậy thì những tháng ngày qua, anh đã ở đâu? Sao lại không tìm tôi? Bây giờ thì lại trách móc. Ừ thì coi như tôi có lỗi vào anh đi. Tôi thất hứa với anh đi. Nhưng mà anh, có tốt đẹp gì không? Có giữ lời hứa không? Anh cũng đã có bạn gái. Và hai người... Cũng sắp kết hôn rồi còn gì nữa Thành lấy từ cách gì mà trách tôi đấy Viến cười nhạt Tôi có nói Cô ta là bạn gái tôi không Tôi có nói Sẽ kết hôn với cô ta không Nhưng mà chị Tuyết nói Nhưng mà tôi không nói Tôi vẫn đợi em Một câu nói thôi Tim tôi hóa mềm nhún Cơ miệng cứng lại Không nói thành lời quý vị và các bạn thân mến như vậy là anh sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay và thực sự là với tình huống vừa rồi thì tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là ngỡ ngàng thế không ngờ rằng là trong quá khứ thì viễn và hào đã từng gặp nhau và có những lời hứa hẹn thế nhưng mà rốt cuộc thì trong quá khứ biến cố nào đã xảy đến khiến cho hào không nhớ gì về viễn vậy Um, và nói về nhân vật Viễn Thì đến tập truyện này Anh Sa có một chút hoang mang Ở những tập truyện trước Thì anh Sa có nghi ngờ uh, Viễn là công an Thế nhưng mà đến tập truyện này Thì không hiểu vì sao lại có danh dáng Đến băng đảng xã hội đen nữa À, vậy thì rốt cuộc thân phận của người đàn ông này ra sao đây? Và mối quan hệ với cô gái tên Tuyết này là gì? À, để biết được câu trả lời tiếp theo của Hảo như thế nào, liệu rằng cô ấy có đồng ý ở lại hay không, thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip.